Sam Sam đến đây ăn nè Phần 12 Sam Sam thấy mình rất đen đủi. Chủ tịch đại nhân nhất định kéo cô đi du lịch đã đành Lại còn ăn mẩm một mình Ăn mẩm một mình đã đành Lại còn vứt thức ăn thừa vào thùng rác nữa chứ Không nhìn thấy cô ở bên cạnh gặm bánh mì chay hay sao Vứt cho cô có phải tốt hơn không Sam Sam gặm miếng bánh mì chay do A cứu tế Nhìn mặt nước Thái Hồ đang đón gió mà rơi lệ Nước mắt rơi xuống hồ nước Lây động hàng ngàn con sóng nhỏ gần lăn tăng, phá vỡ sự lạnh lẽo Ây, được thôi, kỳ thực, rơi xuống hồ không phải là nước mắt, mà là vụn bánh mì Nhưng mà hiệu quả cũng như nhau, đều rất lạnh lẽo Có việc gì lạnh lẽo bằng việc nhìn người khác ăn thịt mà mình thì gặm bánh mì chay Amay may lại là một kẻ ăn kiên điên cuồng, biết là ăn cơm, giả ngoại cũng chẳng đem theo một cái gì để ăn Sam Sam nhìn trộm sắc mặt của Boss Đại Nhân Nhẹ nhàng đi ra chỗ xa hơn ngồi vé một ít bánh mì cho cá ăn Đến đây, đến đây Đồng cam cộng khổ Mọi người cùng nhau ăn nhé Những con cá rực rỡ đủ màu Nhau nhau bơi đến tranh giành thức ăn Màu đỏ màu trắng nổi hết lên mặt nước Rất đẹp Sam Sam cảm thấy rất vui Cười hiếp mắt cho cá ăn Đột nhiên tất cả cá đều ngoảy đuôi bơi về phía bên trái Sam Sam quay đầu lại Boss Đại Nhân cũng đang cho cá ăn đến mấy con cá cũng tranh giành với cô Đúng là làm cho người ta phẫn nộ. Còn cái bọn cá vong ân bội nghĩa Thấy lợi quên nghĩa này Cũng chẳng nghĩ xem ai đã cho chúng mày ăn trước Sam Sam cô đọc gặm bánh mì Âm thầm nói với hồ nước 100 lần Không có cách nào sống những ngày tháng này nữa Ông trời hãy cho con một cái kết dễ chịu đi Đương nhiên là ông trời không thèm để ý đến loại dân thường này rồi Đi du lịch về Sam Sam tiếp tục sống những ngày khổ cực lầm than của mình Đi du lịch về cũng là gần cuối năm Phòng tài vụ có một đống việc phải làm Còn phải ứng phó với những kế toán viên Sam Sam bận đến nỗi chân không chạm đất Mấy hôm liền phải tăng ca đến hơn 10 giờ Như vậy vẫn còn được phòng hành chính ngưỡng mộ Nghe nói họ còn phải làm tăng ca đến 3 giờ sáng Tiền thật khó kiếm Trong hoàn cảnh bận rộn đó buổi trưa hàng ngày Cô vẫn phải đến phòng làm việc của chủ tịch để chịu hình phạt Sam Sam cảm thấy như thảm kịch chúng nhân gian đặc biệt là nét mặt của chủ tịch đại nhân tối hù cứ như cô không phát lương cho anh ta vậy đó là trong hoàn cảnh tinh thần và cơ thể bị dày vò Sam Sam đã vinh dự bị cảm cúm vốn dĩ Sam Sam không coi là gì cảm cúm mà uống thuốc 7 ngày là khỏi không uống 1 tuần là khỏi uống nhiều nước là được không ngờ lần này cảm cúm lại nặng như thế đến sự trị liệu của nước sôi vạn năng mà cũng không có tác dụng sáng hôm đó tỉnh dậy Sam Sam cảm thấy chóng mặt từng đợt Nhưng không đã suy nghĩ được Vì còn một đống việc trong tay Đàn uống tạm vài viên PC Cố gắng đi làm Buổi trưa lại đi hầu hạ chủ tịch đại nhân ăn cơm Ăn xong bắt đầu xem CPA Sam Sam cảm thấy không ổn rồi chóng mặt quá Mi mắt cứ sụp xuống Mắt nhìn chủ tịch đại nhân chăm chú Anh ta đang làm việc Hơn nữa không hề nhìn cô Nói ra thì dạo này anh ta cũng rất bận Lặng lẽ nhắm mắt vào Cũng không sao đâu nhỉ sam sam nhẹ nhàng dựa đau vào tấm đệm mềm mại của ghế sofa Mệt mỏi nhắm mắt lại Không biết bao lâu sau Mơ màng nghe thấy tiếng nói Hơi sốt Một giọng nói lạ Có phải truyền nước không? Không cần truyền nước, chỉ là cảm cúm nhẹ Truyền nước thì thật là buồn cười Hơn nữa, truyền nước còn đêm mấy trăm tệ Tạm thời không cần Uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều là được rồi Ồ, người làm mặt này là người tốt tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi có tiếng đóng cửa ừ uhm, thế giới yên tĩnh rồi ngủ tiếp thôi sam sam tỉnh ngồi dậy đầu vẫn hơi váng nhưng đã đỡ hơn trước nhiều rồi quay đầu nhìn quanh phát hiện ra mình vẫn đang ở văn phòng, phòng chủ tịch chắc là chưa ngủ lâu nhưng trước ghế sofa tại sao lại có một tấm bình phong loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của phong đằng và người khác bên ngoài bức bình phong âm thanh rất nhỏ không nghe rõ là đang nói gì Còn nữa, Sam Sam sờ sờ chiếc khăn lạnh trên đầu mình. Ý nghĩ thứ nhất, ngủ quên bị phát hiện rồi. Ý nghĩ thứ hai, may mà mình không ngáy. Sam Sam loanh quanh với mấy suy nghĩ lộn xộn, cầm điện thoại lên nhìn, không kìm được, á lên một tiếng. Vậy mà đã 2 giờ rồi, cô quả nhiên đã ngủ lâu như vậy. Tiếng động ở bên này rõ ràng đã làm kinh động đến bên ngoài. Bên ngoài im lặng một lúc, sau đó Sam Sam nghe thấy phong đằng nói vài câu đơn giản. Rồi người kia đóng cửa đi ra Sam Sam nhìn phong đằng mà không hề vui vẻ đi vào bước bình phong Lúng túng sơ sơ mái tóc Chủ tịch đại nhân lại tức giận rồi Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong đầu Sam Sam cố gắng nhớ lại một trăm chiêu mà những người đi làm bắt buộc phải học Mà có xem trên mạng Ví dụ như là Đang xem bếp đen thì bị ông chủ bắt được Thì phải làm thế nào? Đi làm ngủ quên Bị sếp bắt được Thì phải làm thế nào? Nhưng chẳng nhớ ra được gì cả Quả nhiên lúc cần đến mới thấy mình đọc quá ít sách Đúng lúc Sam Sam đang định thẳng thắn nói thật Chủ động yêu cầu trừ lương thì Phong Đằng nói một cách không vui Cô bị ốm sao không nói Hả? Hóa ra không phải mắng cô ngủ quên ở chỗ làm Sam Sam đặt ngay ngắn tay trên đầu gối, cẩn thận hỏi Chủ tịch, ngài không giận sao? Vẻ mặt của Phong Đằng cứng lại Tôi giận dữ lúc nào chứ? Trời, lừa ai chứ? Không tức giận sao ngày nào cũng bày ra bộ mặt Cô đừng làm tôi tức giận, nhanh nhanh nghĩ cách lấy lòng tôi, nếu không tôi sẽ sa thải cô Có thể là trên mặt Sam Sam thể hiện rõ là không tin, phong đàn hơi mất tự nhiên, đổi chủ đề khác Buổi chiều đừng đi làm nữa, tôi đã nói với trưởng phòng của cô rồi a cảm ơn Chủ tịch Sam Sam nghĩ đến tâm thảm long, thành khẩn cảm ơn anh ta Xem ra học chung với Chủ tịch, đa phần thời gian đều giống như mùa đông khắc nghiệt Nhưng cũng có lúc giống như mùa xuân ấm áp Cảm ơn xong, Sam Sam đang định từ biệt đột nhiên nhớ ra gì đó trong lòng hồi hộp ngẩn đầu lo lắng nhìn anh ta hỏi chủ tịch ngài nói như thế nào với trưởng phòng nhìn dáng vẻ lo lắng của Sam Sam sự tức giận của Phong Đằng trong chốc lát đều biến mất thay vào đó là một dáng vẻ nửa cười nửa không cô ấy cũng biết lo lắng cho danh tiếng của mình sao Phong Đằng đương nhiên không thể nói cô ngủ ở chỗ của anh rồi chỉ nói là cô bệnh đã về nhà rồi có điều anh có tên khiến cho cô lo lắng cũng không trả lời cô, rót một cốc nước và cầm viên thuốc đưa cho cô. cũng thuốc đi. sam sam thấy anh ta không trả lời càng lo lắng hơn. chủ tịch, ngài không nói xin phép nghỉ chứ? tôi muốn đổi ca, nghỉ phép sẽ bị cắt giảm tiền thưởng tết. phần mười ba. nhìn bộ dạng đau ốm của cô, phong đằng nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn ném cô ra ngoài. đúng lúc điện thoại trên bàn reo lên, phong đằng xoay người đi ra ngoài. Cứng rắn nói Uống thuốc rồi tiếp tục ngủ Không được phép lên tiếng Nếu không sẽ trừ thưởng cuối năm của cô Lên tiếng thì trừ tiền lương Đây là phương pháp bóc lột độc đáo Do chủ tịch đại nhân sáng tạo à Sam Sam lập tức ngậm miệng lại Im lặng một lúc Sam Sam đột nhiên nhớ ra Rõ ràng vừa nãy cô phải đi Sao bây giờ lại ở lại nhỉ Có điều nó bây giờ ra ngoài Để người khác nhìn thấy có kỳ quá không Cuối cùng Sam Sam nghĩ đến vấn đề này chống cầm bắt đầu suy nghĩ xem khả năng không bị người khác bắt gặp đang lén lút từ văn phòng chủ tịch chuồng về nhà là bao nhiêu sau khi đã được kết luận tính khả thi bằng không sam sam đã tuyệt vọng rồi vì danh tiếc của boss cô vẫn phải đợi người của phong Đăng đờ về hết rồi mới chạy sam sam đứng dậy nghĩ tới mệnh lệnh không được lên tiếng của chủ tịch rắn rén kéo ra tấm rèm chẳng mấy chốc ánh nắng mùa đông rọi vào cửa phòng Ánh nắng mùa đông rất yếu ớt Nhưng chiếu lên người mang lại cảm giác ấm áp Mạnh liệt, quả quả một cách rất dễ chịu Sam Sam cứ nhòi người về phía bể cửa tắm nắng Văn phòng rất tỉnh Sam Sam lại cảm thấy bản thân hơi hưởng thụ bầu không khí này Khiến lòng cô cảm thấy bình thản một cách ấm áp Tắm chút nắng Sam Sam nghĩ tới thuốc vẫn chưa uống Quay lại lấy cốc nước uống thuốc Nước vẫn nóng Cầm cốc nước trong tay ủ ấm cả lòng bàn tay Trong đầu Sam Sam tái hiện hình dáng phong đằng, miễn cười rất nước cho cô vừa nãy, tim đập mạnh và loạn nhịp Tuy Boss Đại Nhân hỉ nổi thất thường, nóng lạnh cùng lúc, nắng mưa bất định, là lạ kỳ kỳ, có lúc thần sắc lại rất tốt. Nếu hôm nào Boss Đại Nhân đột nhiên kêu cô từ sau không cần lên nữa, thì lựa có cảm giác không quen không? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bản thân Sam Sam bị làm cho giật mình, vội vã gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Chuyện đùa! nếu thật có ngày như thế cô đốt phó ăn mừng còn không kịp đến lúc hơn năm giờ tan làm Sam Sam càng thêm khẳng định ý nghĩ này chủ tịch đại nhân lại đòi cô tiền thuốc cần tùy tiện đòi một trăm đồng một trăm đồng có thuốc cảm nào giá một trăm đồng không đúng là bắt chẹt mà hóa ra boss đại nhân kim luôn cả xã hội đen vì số tiền mang theo không đủ một trăm Sam Sam oan ức viết giấy nợ vô cùng đau lòng bước ra khỏi công ty phong đàng không kìm được, khởng ông trời 101 lần để cái ngày cô thoát khỏi năm vuốt ma quỷ nhanh nhanh đến Sam Sam không ngờ, lần này ông trời giữ thể diện đến thế Cô vẫn chưa hết cảm, cơ hội thoát khỏi năm vuốt quỷ đã tới Đó là một ngày hết sức bình thường, nguyên cớ do kế toán viên cao cấp kiểm tra sổ sách nên buổi tối phần lớn nhân viên phòng kế toán đều ở lại tăng ca Sam Sam bị một kế toán cao cấp hỏi, tới nỗi ván đầu chóng mặt Không dễ gì mà được lúc rảnh Ba cốc trà chạy vào phòng uống nước Chưa vào tới phòng trà Sam Sam liền nghe thấy giọng đồng nghiệp A đón mò này nọ Đồng nghiệp này bình thường nhắn bể tinh anh Rất biết dọa người Sau khi tiếp xúc nhiều mới phát hiện ra Chuyên đáng mò Có tài sai mói như paparazzi Ê, các cô đã nghe chưa? Trưa nay, châu hiểu viên của phòng nhân sự đã lên xe chủ tịch Phòng trà còn có hai đồng nghiệp tranh thủ thời gian khác Nghe vậy đều nghi ngờ nhìn cô ta Đồng nghiệp A thấy bọn họ không tin đã súc ruột. Các cô không tin phải không? Ngay ở tầng dưới có rất nhiều người đều nhìn thấy. Sam Sam cầm cốc nước ngẩng ra trước cửa, nét mặt đầy kinh hoàng. Năm vuốt ma quỷ của chủ tịch đại nhân lại với tới một nữ nhân viên khác. Thảo nào, trưa nay ăn một nửa, nhân điện thoại rồi đi. Hóa ra là đi bắt lính. Châu Hữu Vi, Sam Sam lục lọi trong trí óc. Tên này sao mà nghe quen thế? À nhớ rồi, chính là cái lần trước đi bơi ở Phố Tích. Ai may cả người đã muốn ngồi bên cạnh chủ tịch đại nhân Sau đó ai may còn dò la tên rồi kể lại cho cô Trong ấn tượng của cô là một tiểu mỹ nhân Hơi gầy yếu, đâu có vẻ kiên trì chịu khổ như cô Chắc chắn không qua được sự dày vò của chủ tịch đại nhân Trong đầu Sam Sam bất giác tái hiện một bức tranh Tiểu mỹ nhân gầy yếu dưới sự uy hiếp của chủ tịch đại nhân Vừa sợ hãi kêu đừng, đừng mà Vừa đẫm lệ, viết giấy nợ và văn tự bán thân Sam Sam lập tức căm phẫn dân trào, tiểu vũ trụ chính nghĩa cháy lên rừng rực, tuy trong lòng có chút cảm giác buồn bực khó hiểu, nhưng dưới đại nghĩa, cảm giác bé nhỏ này không đáng kể. Sam Sam tuyên bố thảo phạt, chủ tịch thật là quá đáng ghét, sao lại có thể như vậy? Người ta chỉ mong sao như thế, cô xem trưa nay Châu Hiểu Vy lên xe chủ tịch, đại ngộ lập tức sẽ khác, hôm nay phòng nhân sự đều tăng ca, chỉ có cô ta được trưởng phòng nhân sự đặt cách cho về. Quá, quá đáng mà." Giọng Sam Sam run rẩy, đố kỵ một cách nghiêm trọng rồi. "Nghỉ? Lại có thể nghỉ? Cũng là đầy tớ, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được nghỉ. Mấy ngày ốm vẫn phải gấp rau, boss đại nhân cũng không sợ bị lây bệnh." "A, Sam Sam." Đồng nghiệp A kêu lên, cuối cùng nghe ra giọng ai, chỉ thấy tiếng Sam Sam đứng ở cửa, mặt đầy căm phẫn đố kỵ. Đồng nghiệp A rên thầm, không biết Cô ta không cho rằng cô đang bị thóc bị gạo chứ Nếu không may, chuyện này đến tay chủ tịch Nghĩ như vậy, đồng nghiệp A vốn thừa nước đục thật câu Vội vã nói như đổ đổ Sam Sam, cô đừng hiểu nhầm Chủ tịch với Châu Hiểu Vi chẳng có gì đâu Nghe nói vì nhóm máu cô ta hiếm Em gái chủ tịch băng huyết, phải tiếp máu Liền gọi Châu Hiểu Vi đi Cô nhất định đừng hiểu lầm nhé Băng huyết? Phong tiểu thư chẳng phải đang ở nước ngoài sao? Sam Sam vừa ngạc nhiên vừa lo lắng Chuyện gì thế? Phong tiểu thư không có việc gì chứ Nghe người của phòng nhân sự nói hình như không sao rồi Đồng nghiệp A trả lời Lại mắc bệnh đoán mò Giờ hỏi Ôi giời Tôi nói với cô chuyện này làm gì nhỉ Hằng ngày cô ở cùng với chủ tịch Chẳng lẽ không biết Nghe thấy Phong Nguyệt không sao Sam Sam yên tâm Nhưng cảm giác buồn bực lại xuất hiện Hơn nữa còn mạnh hơn cả vừa nãy Hóa ra công ty vẫn còn có người có nhóm máu hiếm Sam Sam vô thức nhìn xuống mặt máu ở cổ tay khi thói quen của phong tiểu thư ngày mai có lẽ sẽ có người mang cơm gan lợn cho châu hiểu vi đây sau đó qua phòng chủ tịch ăn nhân thể làm đầy tới cho chủ tịch luôn rồi sau này cô không cần phải đến xin diện chủ tịch đại nhân nữa hoàn toàn được giải thoát rồi việc mong đợi từ lâu như giấc mộng đẹp trở thành hiện thực sam sam vui mừng nhưng chỉ là vui mừng một chút tâm trạng nhanh chóng suy sụp xuống có kẻ chết thay rồi rõ ràng là việc đáng vui sao cô lại cảm thấy đau lòng Không thể nâng tinh thần lên được nhỉ Tại sao lại có cảm giác Bị mất đi người thân Sau khi tan làm về Sam Sam vẫn chưa thoát khỏi chuyện Khiến cho mình bị khó chịu Đi lại trong phòng mấy phòng Sam Sam nhấc điện thoại lên Gọi cho người bạn thời cấp 3 Bây giờ tâm trạng mình rất không tốt Sao thế Hai... Sam Sam thở dài một tiếng Có rất nhiều lời muốn nói Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu Thế này, mình giả sử nhé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 Sam Sam vẻ mặt xa xầm Cậu căn bản vẫn không hiểu rõ trọng tâm Không bị ăn chẳng phải là rất tốt sao Tại sao con heo kia lại cảm thấy khó chịu chứ Wow, mình biết phải chắc chắn là con heo kia đã yêu con sói Tình yêu vượt qua cả ranh giới chủng tộc nha Thật là lãng mạn Lục xong nghi, cậu thật ngu ngốc Sam Sam không nhìn được, gác máy Ban đêm, Sam Sam không thể ngủ ngon nổi Câu nói của người bạn Tình yêu vượt qua cả ranh giới chủng tộc đảo đầu óc cô loại trở nên. Ngày thứ hai, Sam Sam đi làm với đôi mắt thâm quầng, tinh thần rũ, đưa tới sự thăm hỏi quan tâm của các đồng nghiệp và ánh mắt cảm thông, hiểu biết của đồng nghiệp A. Lúc ăn cơm, Sam Sam biết điều, không lên văn phòng chủ tịch, ngoài người lên bàn mình. Hôm nay không có cơm trưa cho cô rồi. Phải vui, phải vui tí Sam Sam mà cuối cùng cũng được tự do rồi. Lại Sam Sam cuối cùng dựa vào sinh lực nhà bếp mạnh mẽ, phấn chấn trở lại. Đang định đi tới nhà bếp, bổ sung năng lượng. Điện thoại trên bàn đeo lên, Sam Sam tiện tay nhận, giọng nói hoàn toàn không vui vẻ chút nào của Chủ tịch vang lên trong điện thoại. Điện Sam Sam, cô lại nhé anh Bãi Công. Hả? Biết ngay là Chủ tịch Đại Nhân không thể nào bỏ qua nhân viên Thảo việc là cô mà. Trong văn phòng Chủ tịch, Sam Sam vừa gấp rau vừa oán thầm theo thói quen. Tiến thả xem thử bản thân một chút. Rồi sao lại buồn phiền vì sau này không phải đến đây Chủ tịch đại nhân hình như tâm trạng không tốt Không khí lúc ăn cơm có chút nặng nề Sam Sam ăn vài miếng Không nén được Hỏi Phong đàng Chủ tịch Phong để thư không sao chứ Phong đàng hơi ngạc nhiên Cô biết rồi à Trong lòng bất giác có chút không vui Cô nhân viên đó có phần không được ý tứ Việc hôm qua mới xảy ra mà đến tiếc Sam Sam cũng đều biết Việc Phong Nguyệt sinh non dẫn đến băng huyết tuy không phải là việc không thể nói Nhưng Phong Đằng vô cùng không thích Bị nhân viên bàn luận Phong Đằng nói đơn giản Cô ấy không sao Ồ, oh, vậy thì tốt rồi Sam Sam im lặng một lúc Rồi lúng túng hỏi Chủ tịch, vậy anh và Phong Tiểu Thư Làm thế nào để cảm ơn Châu Tiểu Thư Cô hỏi cái này làm gì ánh mắt Phong Đằng sáng rực À, um, cái đó... Đúng rồi, cô hỏi chuyện ấy làm gì? Chẳng lẽ cô muốn biết sau này có thêm bạn cùng ăn hay không? dáng vẻ ấp ấp mở mở không nói rõ ràng của Sam Sam Không ngờ lại lấy được lòng Phong Đằng Anh không làm khó cô nữa, trực tiếp nói Chi phiếu Sam Sam ngẩn người, hỏi theo phản xạ Vậy sao lúc đầu anh không tặng tôi chi phiếu? Phong Đằng bỗng bực mình, lạnh lùng nói Tiếc Sam Sam, cô đờ ngà Cô không thể thả sợi dây dài câu con cá lớn ư? Lẽ nào chi phiếu còn đáng tiền hơn anh ta? Tiếc Sam Sam ngơ ngẩn nhìn anh ta, dường như hiểu mà lại không hiểu lời anh ta nói. Động tác đưa rau vào miệng rất chậm chạp, bộ dạng hoàn toàn bị xét đánh. Đột nhiên sắc mặt cô biến thành vô cùng đau đớn, gập khom xuống. Phong đằng tuy hơi bực nhưng vẫn hỏi, sao rồi? Sam Sam rất khó khăn nói, bị hóc, xương, cá rồi. 14. Vị bác sĩ của công ty được phong đằng gọi lên, nén cười giúp tiết Sam Sam lấy xương cá ra. Sau đó, Sam Sam và vị bác sĩ kém may mắn kia bị chủ tịch đại nhân khó chịu ném ra khỏi văn phòng. Sam Sam mày châu mặt ủ, trải qua một buổi chiều. Câu nói kia của chủ tịch đại nhân thả dây dài câu con cá lớn, luôn luôn quanh quẩn trong đầu cô. Nhưng cứ nghĩ đến con cá to là cô lại nhớ cảm giác bị hóc xương cá vì vậy, hay là đừng nghĩ nữa. Con người chủ tịch đại nhân kỳ lạ như thế, nói ra những câu kỳ lạ là chuyện rất bình thường. Vì những lời của anh ta mà nghĩ đông nghĩ tây, mới là có bệnh. Nghĩ như vậy, Sam Sam liền thanh thản, cách thức hóa lời của chủ tịch đại nhân. Sau đó bắt đầu lại là một thứ Sam Sam không có phiền não. Kỳ thật vẫn có một cảm giác có chút lạ lùng. Hôm nay là thứ sáu, lúc tan làm, nhân viên khó tránh khỏi hơi mất kiên nhẫn. Ông trưởng phòng lại đi sang phòng khác Đồng nghiệp A công khai rời khỏi chỗ ngồi Đứng cạnh Sam Sam tán gẫu. Sam Sam, nghe mai cô mặc quần áo gì? Trong đầu Sam Sam vẫn còn đầy các con số Nhất thời chưa phản ứng lại ngẩng đầu lên nhìn cô ta Tối mai là học thường niên Cô tăng ca nhiều quá nên ngốc à Sam Sam lúc này mới nhớ ra Tối mai, trụ sở chính của công ty tổ chức học thường niên Đã thông báo từ tuần trước Nghĩ đến học thường niên tinh thần sam sam bất giác dao động nước bọt tuôn trào nghe các nhân viên cũ nói họp thường niên hàng năm của phong đằng được tổ chức với quy mô lớn không chỉ đặt tiệc ăn xa hoa tại khách sạn năm sao trong tiệc ăn còn có rút thăm trúng thưởng rất lớn giải thưởng năm ngoái là một chiếc xe hơi giải thưởng nhỏ nhất cũng là một cái máy ảnh kỹ thuật số đời mới cuộc họp thường niên năm nay vẫn tổ chức tại khách sạn năm sao tiệc buffet thành tích kinh doanh năm nay của phong đằng cao hơn năm ngoái Mọi người đoán giải thưởng chắc chắn không thể kém lắm ngoái Sam Sam bất giác tưởng tượng ra bức tranh Bản thân mình lấy được phần thưởng cao nhất Không biết phần thưởng lớn nhất năm nay là gì nhỉ? Nếu như là xe Vậy thì bán sờ đi Hát hát hát Đang tự sướng vui vẻ Sam Sam đột nhiên nhớ ra Phần thưởng cao nhất là do chủ tịch đại nhân trao tặng Trong mắt lói lên gương mặt tối sầm của chủ tịch đại nhân chiều nay Sam Sam không nhịn được Run lên một cái Bỏ đi Phần thưởng cao nhất dành cho người khác vậy Cô dành phần thưởng thứ hai cũng tốt rồi Trong lúc Sam Sam ngẩn người Lại có một nữ đồng nghiệp khác Cảm thấy hứng thú nhảy vào thảo luận với đồng nghiệp A Là ngày mai mặc cái gì Sam Sam vừa nghe các nàng nói chuyện phím Vừa nhăn mặt như quả mứt đắng Suýt quên Học thường niên tuy vừa có cái ăn Vừa có cái lấy Nhưng có yêu cầu biến thái Là tất cả nhân viên đều phải mặc trang phục chính thống biết người nào biến thái nghĩ ra cái chủ ý này. bây giờ toàn gần không đổ thôi, có biết không hả? mặc lễ phục có thể bị đóng băng lắm chứ. sam sam không nén được, than phiền hai câu với bọn họ. đồng nghiệp phản đối. chuyện đó có là gì? năm nào chẳng như vậy. cô không định mặc đồng phục thể dục để khiêu vũ chứ? hơn nữa trong khách sạn có lò sưởi mà. Còn có khiêu vũ. xem ra ăn xong phải chuồng ngay lập tức. đồng nghiệp a nói. vả lại trong cuộc họp thường niên còn chọn ra. Nữ nhân viên xinh đẹp, thanh nhã nhất, phòng tài vụ chúng ta, toàn người giảng dị. Không có suy nghĩ đó, nhưng những nhân viên nữ của phòng khác vì giải thưởng này mà ai ai cũng trang điểm lộng lẫy. Chúng ta cũng không thể để mất thể diện được. Những lời đồng nghiệp A nói kéo theo rất nhiều tiếng tán thành. Sam Sam đã sớm nghe bọn họ nói qua, học thường niên hàng năm đều do các đồng nghiệp nam bỏ phiếu chọn ra một nữ nhân viên xinh đẹp, thanh nhã nhất. Người đạt danh hiệu này có thể được phần thưởng là một vạn tệ. Có điều, Sam Sam xem thường giải thưởng này Chỉ cần đảo mắt là biết Đây chắc chắn là một âm mưu của các đồng nghiệp nam Nghĩ mà xem, nếu xinh đẹp, thanh nhã Vậy có thể thoải mái ăn uống no say không? Chắc chắn không thể Vậy những thức ăn ngon thì ai ăn hết đây? Đồng nghiệp nam, thật là xấu xa Chỉ một người đạt giải thưởng Mà làm hại tất cả các đồng nghiệp nữ Đều không thể thỏa thích ăn Có điều, phát hiện này, Sam Sam không thể nói ra Cô cũng định nhân cơ hội này Ăn nhiều hơn một chút Nói đi cũng phải nói lại Nếu có suy nghĩ đó Chẳng lẽ cô cũng không phải là người tốt ư Sam Sam Ngày mai cô phải mặc đẹp hơn chút Cô không muốn cơ hội khiêu vũ rơi vào tay người khác chứ Đồng nghiệp A thần bí nháy mắt với cô Cơ hội khiêu vũ gì chứ Sam Sam mê mụi Đồng nghiệp A nhìn nét mặt ngỡ ngàng của cô Kinh ngạc nói Cô không thể không biết đấy chứ Nữ nhân viên xinh đẹp Thanh nhã nhất được khiêu vũ cùng chủ tịch Nhìn đi nhìn đi đã biết một vạn tệ không dễ cầm mà lại còn có loại cực hình này nữa quyết định rồi tuy bình thường cô đã bị chôn vùi trong đám người nhưng ngày mai nhất định càng phải nỗ lực chôn vùi hơn nữa thế là ngày thứ bảy sam sam ngủ thẳng một mạch tới trưa mới dậy lại động bên này một chút động bên kia một chút rồi cũng qua buổi chiều gần tới năm giờ sam sam thủng thẳng lấy áo khoác trong tủ thay ra Hôm qua đã nghỉ mặc cái gì rồi Sẽ mặc lại bộ lễ phục đến nhà phong đại tiểu thư lần trước Tuy hơi mỏng và chỉ dài đến đầu gối Nhưng tiết kiệm tiền là tiêu chí đầu tiên Tiền lương trong thẻ của cô phải mang về khoe với cha mẹ cô Không thể tiêu linh tinh Sam Sam vừa run cầm cặp Hai hàm răng đánh vào nhau Vừa mặc quần áo Sau đó Sam Sam đần ra Sao lại không thể kéo khóa lên Lần trước không phải vẫn vừa Sam Sam xót xa nhìn vào gương Lần đầu tiên đau lòng vì béo ra Đều do chủ tịch đại nhân đại giang đại ác Sam Sam nghiến răng nghiến lợi Tiếp tục kéo khóa Tới lúc này rồi thì có đi mua cũng không kịp Cố gắng hít vào N lần Cuối cùng cũng gắn gượng kéo lên được Chỉ là phần ngực hơi chật một chút Ách, chỗ đó chật chắc không ảnh hưởng tới việc ăn cơm đâu nhỉ Nhìn vào gương Chắc chắn bản thân trang điểm đã phù hợp phép tắc Sẽ không thất lễ Sam Sam tràn cái áo lông dài rồi xuất phát Sam Sam vốn chỉ muốn ngồi xe bus công cộng đến khách sạn, nhưng ship bị gió lạnh bên ngoài tuổi bay, cho nên đành ngoan ngoãn gọi xe đến khách sạn. Vừa vào cửa thang máy thì gặp Amay. Amay đánh giá cô từ trên xuống dưới, mặt đầy kinh ngạc nói: Sam Sam, cô cứ như vậy ư? Dù sao cũng phải long trọng hơn một chút chứ? Sam Sam nói: Được rồi mà, không phải một bữa cơm thôi mà, cô đã gội đầu rồi, còn không long trọng ư? A May lắc đầu, bắt cô vào phòng trang điểm để chỉnh lại đầu tóc Sam Sam vội vàng từ chối Đùa, à, chút nữa cô muốn ăn uống no say Nếu trang điểm, lúc ăn, phấn trên mặt chắc chắn sẽ rơi vào thức ăn Như vậy rất mất vệ sinh nha A May chẳng còn cách nào với cô Nghĩ thầm, bình thường cô cũng không trang điểm Nói không chừng chủ tịch lại thích bộ dạng đó Liền không ép cô nữa, chỉ nói Chút nữa cô đến hội trường sẽ biết ngay thôi Đến phòng tiệc, Sam Sam phát hiện những lời A May nói đều đúng các đồng nghiệp khác quả nhiên coi trọng học thường niên người nào người nấy đều trang điểm lộng lẫy nhìn đâu cũng thấy mỹ nữ như vân sam sam bất giác nhìn trái nhìn phải trong đám đông chính bản thân cũng không biết đang tìm gì ame cười nói chủ tịch vẫn chưa đến có điều sam sam hôm nay sao cô không đến cùng chủ tịch sam sam giật mình nói ame trước khi ăn đừng có nói tới chuyện đáng sợ như vậy được không sau đó chạy như bay tới xem các món ăn Đồ ăn của cuộc họp thường niên quả nhiên hết sức phong phú, màu sắc hấp dẫn, mùi thơm nước mũi, xếp hàng loạt dài khiến Sam Sam thèm nhỏ dãi. Sam Sam vừa nhìn món ngon, vừa không ngừng lý cửa hội trường. Chủ tịch đại nhân, ngài mau đến đi, chúng tôi bây giờ hết sức mong nhớ ngài, nhất định đừng đến muộn đấy. Nếu không, những thức ăn này để ngủ sẽ mất ngon. Đến lúc cô nhìn gần hết các món ăn hôm nay, thì nghe thấy một trận ồn ào náo động trong hội trường đoán là có nhân vật quan trọng nào đến sam sam ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy chủ tịch đại nhân đang bị vây chặt bởi mấy vị lãnh đạo cấp cao bước vào phòng